Giọng nói của lão như sấm, đôi mắt loáng ra tình quang. Bọn miêu cương tư sát cảm thấy rùng mình. Âm dương nhất dám trận mắt nói. Người là ai? Ở đâu đến đây dám phát lối trước mặt chúng ta? Chắc chắn người đã tư số rồi. Tinh Nguyệt Thiền Sư khuyến lộ cười gần. Ta sẽ giới thiệu cho bốn vị biết. Người này là bích láo tiền bối. Là huyết nhĩ ma bích Việt sao? Khuyến lộ cười đúng vậy. Bọn miêu cương tư sát nghe danh song ma đều giật nảy mình mắt tròn xoe, nhìn dững. Ta tưởng là ai, lại dám phát lối như vậy, té ra là khuyết nhĩ ma bích việt. Vậy thì càng tốt. Lâu nay chúng ta hằng ngưỡng mộ võ học trung nguyên, nhưng chưa được lãnh giáo. Nãy được gặp dịp có cao thủ đến đây, chắc chắn sẽ được tỏa nguyện. Xin mời biểu diễn vài thủ pháp để thưởng thức một chút chơi. Bách việt, con mày lẩm bẩm. bà ấy bọn miêu cường tứ sát, chưa ngay giành lão, thì có thể tha thứ. Nhưng bây giờ được tinh nguyệt thiền sư giới thiệu mà chúng còn cả gan, thì bảo ta sao nhịn được đây? Nghĩ như vậy, lão giống lên một tiếng, bay vụt ra trước. Sau vài tiếng bem bép miêu cường tứ sát loạn trọn, thoái lui ba bước. Khi đó huyết nhĩ ma bích việt tức giận, giờ tới nhanh như chớp, đánh vào mặt hai người trong bọn tứ sát. Mỗi người một cái bàn tay. Tinh quỷ thiền sư khuyến lộ thấy việc không hay, bèn gọi lớn: "Xin các vị bớt nóng, chúng ta đều là người nhà." Việc gì mà phải đánh nhau, khó coi có rồi khuyết Nhi Ma biết việc hất hàm Họ khuyến kia, người binh vực người ngoài sao Khuyến Lộ kinh hãi Tiên bối lầm rồi Tất cả chúng ta đều không phải xa lạ Có việc gì tự nói Hôn chỉ mục đích chúng ta đến đây ấy. Khuyến Nhi Ma hờ một tiếng Đường xa ngàn dặm lặn lội với mục đích riêng Thế mà vô cớ chúng bảo ta đến đoạt bảo vật Há người không nghe sao Con cản trở làm gì Khuyến Lộ đỏ mặt không biết nói sao cả Âm dương nhất dám hết phải lắm, chúng ta chỉ vì báo vật thôi. Nếu chớ châu có thể huyết lưu man địa. Giọng nói quá cứng rắn khiến Linh Châu Sinh rùng mình, ông ta thầm nghĩ. Võ công của Miêu Cường tứ sát rõ ràng không phải địch thủ của Bích Lão, mà sao dám nói như vậy? Hay là chúng có âm mưu gì khác chăng? Ta phải đề phòng mới được. Lúc bấy giờ đừng chủ vi Long Bang huỳnh tu cười gần, bốn vị hơi tự phụ rồi. Muốn đoạt được báo vật cũng không phải là chuyện khó đối với chúng ta. Nhưng có vị tự xét có đủ năng lực đối địch với Vi Long Bang hay không? Miêu cường tứ sát nghe ba tiếng phi long bang Trong đầu hơi giản dợ Nhân nhiên cổ sát vội hỏi Nói thế nghĩa là gì Huỳnh tu nói phải không động là một phần Của phi long bang rồi Đào trưởng không động đã mang chức đường chủ Mà bốn vị lại không nghe lời ta E rằng anh hẳn không kịp đâu Nhân nhiên cổ sát nghe vậy hoài nghi Nếu không động nhập vào phi long bang Cũng được việc đáng mừng Nhưng thứ rằng chúng ta không cần biết Huỳnh tu nghe nói trợn đôi mắt Loáng ra hung quang hết Quần mòi sợ dám phách lối với lão sao hôm nay lão phụ quyết cho các người một bài học không ta thể sẽ mai danh ẩn họ không lặn lội trên giang hồ này nữa dưới lời đôi vai lão chuyển động nhún chân lướt tới như tên bắn cốt vào mặt nhân nhiên một trường năm lần chỉ tay trên má nhân nhìn đã giếm ra huyết diễm. với thân thủ lanh lẹ đó khiến miêu cưng tư sát giật mình ngơ ngác huỳnh tu đánh trúng một trường lại nói võ công tầm thường như vậy mà cũng dám đến đây ra mắt sao hãy biến về mau bị mà sát quá sức mưu cương tứ sát lừa dặn phưởng gan bốn người đồng thời giống như một tiếng ai nấy đều rút liềm ra lão quỷ kia hãy coi liềm của chúng ta đây dưới lời bốn người đều bay vột lên không trung lưỡi liềm bay vùn vụt bóng liềm tỏa ra bốn phía chém bừa xuống huỳnh tu huỳnh tu vẫn khinh bỉ đứng cười ngạo nghếch chờ cho lưỡi liềm đến gần lão lách qua một cái nhẹ nhàng rồi cú một chiêu liên nhưu vọng nguyệt đôi trưởng của lão đã vận đủ táo phần công lực đánh thẳng vào tứ sát gió trường bờ tống tới Ba ngực kia thoái lui ba bước, chỉ một mình hoa báo nhân vẫn hiên ngang cho cho đối trưởng đến sát lão, vung liềm múa nhanh, tạo thành một đạo thanh liềm đánh bạc trường lực kia, từ từ đáp xuống đất một cách bình an vô sự. Không để lỡ cơ hội, hoa báo nhân múa lên chiều, an phong toàn, bừa dọc tới huỳnh tu. Huỳnh tu tay đối phương có sức mạnh kinh hái, mà trên tay lại có binh khí lợi hại. Lão liền áp dụng lối đánh sắp lá cả để cho binh khí của đối phương trở nên vô dụng. Cách đánh này của Huỳnh Tu thật lợi hại Làm cho hoa báo nhân bị ép lui Giống dài một tiếng Thầy thấy nhân nhiên cổ sát lên dậm chân xuống đất một cái Bay vụt lên không Trở ra hà xà công chém xà xuống đầu Huỳnh Tu Nhân nhiên cổ sát làm như vậy Là cố ý muốn cho hoa báo nhân tách rời Huỳnh Tu Có thể dùng binh khí đoạt lại phần thắng Huỳnh Tu thấy nhân nhiên tham chiến Lão bình tĩnh tiếp tục ép cứng hoa báo nhân Hà xà công của nhân nhiên đánh đến gần Thì lão xoay bình lại Dùng đôi trưởng ép hoa báo nhân qua phía khác hoa báo nhân vừa thoái lui lão vừa bước ngay tới bồi thêm một trưởng chúng và sau lưng hoa báo nhân vàng ra mấy bước trân chọn một lúc rồi dừng lại vết thương đau nhức khiến cho sắc mặt của hoa báo nhân dần dần tái mồ hôi đổ xuống như mưa nhân nhiên tham chiến đã không hạ được địch thủ mà còn để cho bạn mình Lâm nguy thì làm sao chịu nổi do đó lão hét ta quyết liều mạng với người chưa dứt lời đôi trưởng của lão đã diễn ra một bộ kỳ chiêu công thẳng tới hình tu Huỳnh tu là một kẻ già sẵn lão đâu có sở lão bình tĩnh đưa ra một chiêu thức kỳ bí để chống trả. Hoành Tu là cao thủ thành danh ngoài 40 năm trên lục lâm, nên thánh pháp của lão lanh lệ và vô cùng độc đáo. Âm Dương Nhân là lão đại trong số tứ sát, nhận xét thực lực bên mình yếu hơn, cho dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, Hoa Bảo Nhân có bị thương. Nếu không rút lui, thì em mất mạng. Nghĩ như vậy, lão liền quay lại nói với mấy người kia một lát. Trước cử chỉ đó, tinh huệ thiền sư cảm thấy dùng mình, vì lão đoán đối phương sắp có âm mưu độc thủ. Tại sao tinh nguyệt thiền sư lại quá sợ tứ sát như vậy? phải lắm, đã là khách giang hồ thì mỗi khi nghe đến mưu cương tứ sát, ai cũng phải nghĩ ngay đến độc trùng, một loại ám khí vô cùng ác hiểm, ai cũng phải kinh sợ. lúc bây giờ nhân nhiên đã bị tấn công quá gấp, chỉ có thể gỡ gạt mà thôi. âm dương nhân khẽ gọi, Như đệ, mau lùi gấp. nhân nhiên nghe vậy bèn ra sức tống ra một chiêu để thừa cơ hội nhảy lui ra khỏi trận. âm dương nhân quay qua nói với linh châu xanh, nếu người tức thời đem bảo vật ra đây, hiến cho chúng ta thầy tốt băng không cho trách ta độc ác linh châu san nghĩ thế có ba vị cao thủ của phi long băng không chút nào nao núng cười hả hả nói các người cứ biểu diễn thuộc pháp đi nếu ta thấy xứng đáng ta sẽ chấp tay hiến cho băng không chớ mơ mộng âm dương nhân cười khánh khách tho tay vào túi lấy trùng độc ra một luồng khí thể tanh hôi tạo thành ngàn kim quang bay dập trời khuyết nhi mà đã đề phòng trước nên bộ đánh ra hai trường trường lúc đó quá mạnh như nước vỡ bờ lúc đó linh châu san vào huỳnh tu đá nhảy lùi ra xa hơn một trường tinh nguyệt sư thấy đối phương ném trùng độc ra kêu lớn các vị lui gấp đó là trùng độc thật ra câu nói đó quá mức dư thừa vì ba người kia đã nhảy trước nhắm mắt ngậm miệng để phòng chất độc nhưng chất độc kia vừa phóng tới thì bị luồng trường lực của khuyết nhĩ ma ép lui bay trở lại âm dương nhân thấy không hại được đối phương bèn thu độc chung vào bình nhỏ tội nghiệp cho tinh nguyệt thần sư một lão ác tăng ở tây tạng chuyên môn giết người độc của, nay chỉ vì muốn cứu đồng bọn cho nên vừa há miệng ra đã bị chất độc phun vào ngay lão sặc mấy cái rồi ngồi bể xuống. vì chất độc này tanh thối vô cùng. âm dương nhân cười ha hả. lão ta tăng khuyến lộ kia tới số rồi. chúng ta không định giết, nhưng đây chỉ vì tai họa của ngươi đó thôi. chốc lát nữa người sẽ bỏ mạng. vậy trước khi chết, có muốn nói gì không? câu nói đó chẳng khác nào quả tạ đập vào đầu của tinh bạch thể sư. lão vội vận khí thử sức, quả nhiên chiếc ngực lão đã có một luồng khí độc tanh hôi từ từ xuống đan điền, rồi quyền khắp thân thể, khiến lão đỏ nhức vô cùng. mồ hôi tuôn ra như tắm bỗng tinh quỷ tiền sư giống lên một tiếng rồi gắng gượng nhảy tới trước mặt âm dương nhân hét tiểu tử ngươi phải chết theo tá lão còn muốn nói gì nữa nhưng chỉ lầm bẩm vài tiếng rồi tái quỷ xuống chân tròn đôi mắt vùng vẫy thảm thiết thành lình, lão bồn ngồi dậy nói trong hơi thở lão phủ của chết cũng quyết tâm làm quỷ trả thù gây. dưới lời lão lăn lộn một lúc rồi tắt thở khuyên nhi ma bích việt thấy tinh người tiền sư bỏ mạng như vậy lão nổi giận vận chân khí các đốt xương kêu rằng sắc xong chầm biến thành màu đen, lão phóng nhanh tới quyết ngang qua một luồng trưởng phóng vào miêu cường tứ sát, miêu cường tư sát vừa giật mình thì trưởng phóng đối phương đã từ trên chuồng xuống, âm dương nhân vội đẩy đối trưởng ra, theo thấy long xảo mê công chống đỡ luồng trưởng lực của bích việt, nhiên nhiên cũng đồng thời đánh ra hà xả công, chỉ có hoa báo nhân vì bị thương nên không thể cự địch, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, đùng một cái các bụi tung bay, tiếp đó mấy bóng người vang ra tứ phía, khi các bụi vừa lắng xuống người ta thấy bích việt đang ngẩng đầu. Bụi sâu ngó lên trời, Hoành Tu đứng sau lưng, lão cực khan khách, trước mặt bích việt một thi thể nằm trên vũng huyết diễm đã biến thành màu đen. Về phía trái cách đó 3 bước có một vài cánh tay. Bên phải cái không xa là một cái thủ cấp bị nắm đen. Trong đúc cát bụi mù mịt, bọn Mưu Cung Tư Sát đã bỏ chạy nhưng không được toàn thây ở trước thính đường của không động. Thi thể kia chính là của Hoa Báo Nhân. Đầu một nơi mình một ngả, còn mấy cánh tay kia là của Mưu Cung Tư Sát đã quên đẹp đi. Lệnh Châu Sinh từ từ nói, Hôm nay nếu không có bích lão tiền bối ở đây thì không động chắc chắn mạo họa điều bổ nhất ở huynh huynh không may bị hại, đó cũng là khuyết điểm của không động, bần đạo xin tạ lỗi này. Huynh tu vội nói, chúng ta đây coi như người một nhà, việc gì đạo trưởng phải nói như vậy? Thôi, chúng ta nên lo dọn chiến trường. Linh Châu San không còn biết nói gì nữa, vì dù muốn dù không, ông ta cũng đã quy thuận Phi Long Bang rồi. Lão liền ra lệnh cho các đạo sĩ thu dọn chiến trường. Thần Linh Huýt Nhĩ Ma bích việt hét, có chừng có địch nhân, chúng ta hãy chuẩn bị tuy khuyết nhĩ ma bích việt bị sứt một tay, sau lại thính hơn đã hết. lão nghe tiếng cỏ sát của tà áo nói tiếp, địch đến gần rồi, không phải một mà là nhiều người. linh châu sinh lẩm bẩm, ai mà lại đến đây không cho ta biết trước, hay là bọn tứ sát trở lại? đang lúc ngơ ngác từ trong rừng bỗng có tiếng cười ha hà. linh châu sinh nói, lại có cửu nhân đến rồi sao? tiếng cười vừa dứt, tiếp theo là giọng nói khàn khàn, ôi trao không động hôm nay thật là náo nhiệt. lão anh xin này đến chậm quá, coi như mất màn kịch hay, thật đáng tiếc. Dưới lời bốn người từ trong rừng đi ra Chính là truy vân thần khất triệu chết Cùng nhau vạn niệm tổ, mai hoa thần kiếm và hàng nga Linh châu xanh bước tới một bước mỉm cười Tưởng ai té ra là triệu huynh quá bộ đến không động Thật là vạn hạnh Truy vân thần khất thấy vị ma đầu đứng bên linh châu xanh lão hiểu ngay liền cười hà hà Có gì đâu, lão ăn xin này đi ngang qua đây thân đường ghé mà thôi Khuyết nhì mà bích việt và huỳnh tu thấy bốn người xuất hiện Hơi mất tự nhiên lão anh xin giới thiệu ba người kia cho linh châu sinh biết khi nghe đến tên cùng nho vạn niệm tổ thì lão giật mình vì không hiểu cùng nho từ xa sao lại đến đây có cả mai hoa thần kiếm trưởng môn của điệp thương chắc chắn có nguyên do gì đó còn về khuyết nhĩ ma và huỳnh tu thì khỏi phải giới thiệu họ cũng biết nhau rồi vì trên giang hồ đã thường gặp nhau bỗng mai hoa thần kiếm nói đến mai tại hạ đến bái kiến chỉ vì một lý do linh châu sinh vội hỏi là việc gì mai hoa thần kiếm nói chỉ vì bái đệ mà thôi xin đạo huynh hãy thả hắn ra, thì chúng ta sẽ cáo từ ngay. Linh Châu xinh ngơ ngác, linh đây là ai? Bần đạo không hiểu rõ. Mai Hoa thành kiếm hơn một tiếng rồi nói, đạo huynh cần gì phải chối cái chỉ cần thả hắn ra, vì hắn là kẻ tàn phế, lão phu sẽ chẳng làm khó dễ gì đâu. Linh Châu xanh bị chất vấn, gắt gao nên ngơ ngác không hiểu người mà đối phương nói là ai. Hay lão ta muốn hỏi người bị nhốt trong tù đó, mà chẳng lẽ hắn ta lại có được một vị nghĩa huynh sao? Nghĩ như vậy Linh Châu xanh nổi giận nói. Đó là việc riêng của không động phá chúng ta. Vương Huynh không có quyền hỏi đến. Cho dù cúc cung bái bá, ta cũng không để cho ai sen vào quý pháp của phái không động. Phải, ta đã nhốt hắn vào tù rồi. Và để chặt đi tứ chi để trừng phạt tội phản bội của hắn. Mai Hoa Thành Kiếm nghe nói từ kỹ thư sinh đã bị phế tứ chi. lão liền nghiến răng quét đôi mắt này lửa vào Linh Châu Xanh. Ta quyết liều sinh tử với người. chưa dứt lời, lão đã quét ra một chiêu vân long khuynh đảo trục vào mặt Linh Châu Xanh mai hoa thỉnh kiếm thật quá nóng nảy vì linh châu xanh đã nói người nhốt trong tù là kẻ phản bội mà lý thanh hùng đâu phải là người trong phái không động cùng nho thấy vậy vội cản vương huynh hãy khoan lâm người rồi mai hoa thành kiếm vẫn không thâu châu lại vì lão lạ cũng muốn thừa cơ hội đó thử sức của đối phương linh châu xanh là trưởng môn một phái đâu chịu nhịn nên lão chẳng thèm né lão bèn vận nội công tống ra một trường hai trường chạm nhau nổ đùng cả hai thoái lui hai bước cân sức với nhau sau quả đấm đó cùng nho nhảy bỏ sữa giơ tay cản nói Hai vị đều lâm cả. Mai Hoa Thần Kiếm ngạc nhiên, sao bạn huynh lại nói như vậy? Hắn đã bảo hùng đệ bị tàn phế tứ chi rồi mà. Cung Nho mỉm cười, người trung tu đã bị tàn phế tứ chi, nhưng lại là sư đệ của lão, chứ không phải hùng nhi. Mai Hoa Thần Kiếm nghe nói ân hận, nếu vậy qua thật lão phu xin lỗi, vì được quá hung này, nếu mới giàn ông núi này. Linh Châu xanh đáp, đâu có. Bần đạo là kẻ yếu, ai muốn làm gì cũng phải gắng chịu, chứ đâu dám trách ai. Mà hoa thành kiếm biết đó là câu chế nhạo Nhưng vì thất lý nên không cái Thành khách thấy vậy vội cười Người ta bảo những kẻ lỗ mũi trâu thường hay nóng này Quả thật không sai Linh châu sinh nghe nói vội hỏi Châu huynh nói ai vậy Không động chúng ta chưa từng bắt bảy khách ra hộ Chỉ sợ các người lầm rồi thôi Chuyên vân thành khách nói Thật tình đêm nay quý phải không bắt sống một thiếu niên hay sao Linh châu sinh gật đầu Không có là thiếu niên nào Mà mất tích ở đâu Thành khách nói Bị mất tích trên đường ở hẻm núi Phía sau quý phái Linh Châu Sinh cau mày Vậy thì không may Hèn chi vương huynh nghi cho bần đạo Hôm giờ có 4 người đệ tử của tệ phái đi đâu mất Nên bần đạo đáng lo ngại Phải chăng là không động tứ tưởng sao Linh Châu Sinh gật đầu Đúng vậy, Châu Huynh có gặp chúng sao Chuyên vân thành khách nói Không những gặp mà còn tranh luận một hồi Chính vì thế tiểu đệ của chúng ta mới mất tích Linh Châu Sinh vội hỏi Bây giờ chúng ở đâu mà Hoa thành kiếm lắc đầu, làm sao có thể biết được? lão vô còn được bốn vị đó mới đến đây nữa đó. thấy linh châu xanh ngơ ngác, truy vân thành Khất liền nói lại việc ban nãy cho lão nghe. lúc bây giờ đôi bên mới hiểu. khuyên nhi mà bích việt, bèn giờ giọng kẻ lớn. ta xem thái độ bốn người như có ý gây sự đó. nên nhớ rằng không động ngày nay không còn như phái không động của năm xưa. truy vân thành Khất nói, bích lão muốn nói gì? không động xưa và nay khác nhau thế nào? bích việt cười hì hì. linh châu xanh đảo trường đã được long bang chúng ta tính phong chức đường chủ rồi, từ nay bổn bang có nhiệm vụ hỗ trợ đó. Thành khất nhìn linh châu xanh ra vẻ khinh bỉ rồi nói: cung hỷ, lỗ mũi châu lại được làm chức đường chủ Thật là đại phước, thế thì ai mà không kính nể đấy. bề một cú đấm hông như vậy linh châu xanh đỏ mặt nói: mỗi người một chí hướng, có can gì ai. lão ăn xin kia, chớ tưởng làm bên đạo này dễ ăn hiếp. nếu có việc không còn việc gì, bên đạo xin tiếp khách. mấy vị đang nói nhỏ với huỳnh tu bỗng nghe linh châu xanh đuổi khéo, bội nói. Đâu có chuyện đưa khách như vậy, không sợ mất mặt sao?" Linh Châu Sanh nghe nói ngạc nhiên quay lại. Bích Việt liền nháy mắt, lão hiểu ý, lên có qua bốn người. "Hay các vị hãy tạm nắn lại một lát, bên đạo xin đãi khách một cốc rượu, rồi chúng ta đi cũng chẳng muộn." Cùng nho lạnh lùng, chỉ hướng đã không hợp, thế trở nên chung cùng thù tạc "Người chúng ta muốn tìm nếu không có ở đây, cùng nho này xin cứu." Dứt lời cùng nho liền bỏ đi, bỗng sau lưng Bích Việt vừa khi khách nói. "Lão phủ cũng muốn cớn liêu các vị đó." Thành cười dài. Thế thì hay quá, lão ăn xin này bình sinh thích uống rượu, mà ông sức tai kia có lòng cho lão, lão xin đa tạ. Bích Việt thấy vậy cả giận hét. súc sinh người tới số rồi, để lão vu siêu độ cho người. Rất lời lão liền quất tay mặt ra, công tới thần khất. Lão ăn xin không vội vàng, vẫn giờ trò hề la lớn Trời ơi, quỷ sức tai đánh người kìa. dứt lời lão biến đâu mất bích về thấy thế, thế lạnh mình quay lại. Thấy lão ăn xin đã đứng trên cây, há miệng, nhan răng cởi hiếp mắt. Lão ta thấy vậy, nghiến răng canh kết Lão vẫn lực bùa thêm một trường lực Sức mạnh ngàn cân trưởng phòng lúc này bay buồn bút Âm một tiếng cây đại thọ Chỗ truy vân thành khất, đứng bị đứt tiện Ngã nhào xuống, Bích Việt tưởng lão đã nát thay Nào ngờ đâu lão Anxi si đã đứng tận ngần Bên Bích Việt từ lúc nào rồi Lão kêu giáo Trời ơi, sức tay mà sao hung quá vậy Muốn hả giận là đánh cây sao Dầu lại đổ vào lửa Bích Việt giống lên một tiếng Rồi dậm chân nhảy lên quất đôi trưởng ra công tới thật khất. Lúc này lão An xin dùng khinh công này mà nổi danh trên giang hồ. Lão tôi thấy nội công của mình thua Bích Việt nên mới dùng cách đánh nhứ nhứ này tiêu hao chính lực của đối phương, rồi mới thực sự thách đấu. Truy Vân Thành khất chờ trường phong của đối phương đến gần, nhờ vụ lê không trung. Ông sức tai này lạ quá rồi. Lão An xin này chỉ nói như vậy, sao mà tức giận đến thế? Trường của Bích Việt bị đánh hụt, sắc mặt lão bỗng nhiên biến thành màu tái nhợt, đầy sát cơ. Đôi mắt như hai cục than đỏ, nhưng vẫn không làm gì được Lão An xin Bếch Việt nói, Cái ăn xin kia, nếu có gan tiếp với lão ba trưởng, nếu mình thoát được, từ nay sẽ không thấy lão trên giang hồ nữa. Thành khất cười hi hi, được rồi, ta sẽ thử ngươi, xem có giữ lời hay không. Giữ lời lão chạy đến trước mặt Bích Việt, chỉ còn cách mấy bước nói. Ra tay đi, nếu không lão phu sẽ không chờ nữa đâu. Bếch Việt mừng thầm lão đoán chắc nếu đối phương đánh với lão thì không chết cũng tàn phế. Lão liền vận sức vào đôi tay, hẽ lên một tiếng đầy đôi trưởng ra, tức thì một luồng kinh phong bánh liệt cuốn đến. Thành khách biết sức của lão chưa dùng toàn lực bán đánh ra huyền thiên khí công Để cư lại trường lực của Bích Việt Bỗng nghe tiếng đùng đùng Hai luân trường lực chạm nhau Các buổi bay mở mịt Thành khách lát lư một cái nhưng vẫn đứng với người thường Còn Bích Việt không chút nào núng đột nhiên lão ăn xin nói Lão sức tài kia Chắc không xong rồi Còn hai trường nữa khỏi cần đấu Ta nên liệu trước là hơn Bích Việt không trả lời Chỉ cắn răng công ra hai trường và tống tới Thành khách thấy lần này lão lại thêm một phần công lực, bèn nghĩ ra bộ kế, lão xin cho trần phong đến gần, Vẫn đủ tám phần huyền thiên khí công quất ra, Đối như tiếng nổ vang trời, lần này biết việt vẫn tự nhiên không lắc mình một cái, trái lại chu vân thành khất bị chấn đuôi bốn bước, lắc lư mấy cái rồi mới đứng vững, lão an xin la lớn, sức tài kia làm gì mà độc ác như vậy, cố hạ sát là sao? lão an xin, xin chịu thua rồi, dứt lời lão làm bộ quấy quả bỏ đi, nhưng bích việt đâu chịu bỏ qua nên hét lớn đứng lại muốn đi thì phải để lại mạng nhanh như chớp bích việt lướt tới trước bờ sang một trường lần này lão vận đủ 10 phần công lực định kết liễu đời lão an xin trong chiều chót bỗng nghe lão an quay lại hét chưa chắc đôi trưởng của lão vận đủ 12 phần huyền thiên khí công bộ mạnh tới khuyết nhiễm mà bỗng trên trời vang lên tiếng ẩm kinh thiên động địa trong lúc truy vấn thành khất bữa ra trưởng phong thì vội vã dùng thanh công biến mất sau tiếng nổ xíu rồi chính ngay bích việt rú lên một tiếng rồi văng ra ngoài một trưởng té ngồi xuống đất Huyết diếm từ trong lồng ngực trọng ra Lão biết rõ đối phương đã ám toán rồi Bích Việt đưa tay ngóc khuỳnh tu lại Rồi vịn vai dịu đi Người ta cho đó là một việc quái gở, Vì lão ăn xin đã muốn rút đuôi bàn ấy Thế mà thảm bại lên về phía Bích Việt Sự thật hiển nhiên trước mắt Ai cũng cảm thấy như chim bao vậy Cùng nho đi tới công đức trở huynh thật vô lượng Các hạ đã siêu độ một lão ma đầu Từ nay trên giang hồ sẽ bớt đi một cựu địch rồi Chuyên văn thành khất nói Chúng ta không thể tin được lời quán. Hắn bỏ đi, đây là còn gây thêm sát kiếp nữa." Mai Hoa thành kiếm nói, "Dùng chí thắng được địch nhân, đúng là một điều đáng mừng. Thế là hết chuyện rồi, chúng ta hãy đi." Lão phu quá lo cho Hồng Đệ, nếu không tìm ra, thây nóng này không yên. Chu Vân Tần khách cảm động nói, "Chắc chắn Hồng Đệ không có ở đây. Vương huynh cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng tìm hùng Đệ." Lão Quá Quá nói với Linh Châu San, "Thành sự mất cài, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta sẽ có ngày gặp lại." Lão phu xin nói rõ cho các hạ biết, đó là chứng môn của một môn phái mà chịu làm tay sai sẽ bị người ta chê cười mong đạo trưởng nghĩ kỹ lại dứt lời lão toàn bỏ đi đột nhiên huỳnh tu xuất hiện lạnh lùng nói triệu đại hiệp huỳnh tu này cũng muốn lãnh giáo tuyệt nghệ trung vinh thần thủ của đại hiệp mọi người chớ cười thanh khất nghiêm sắc mặt chúng ta không có hán thù gì việc gì mà phải vội như vậy nếu muốn đánh hãy chờ đại hội hai vai chính ta đại hiệp lương sơn cũng chẳng muộn linh châu Sinh đáp hay là triệu huỳnh khinh thường huỳnh đương chủ trắng thần khất nói được nếu cần ta hẹn ba ngày nữa ta sẽ tái kiếm với người tại đây bây giờ lão bận việc khác người vui lòng chứ huỳnh tu hất hầm chiều đại hiệp không thất hẹn chứ sau ba ngày ta sẽ chờ ở đây lúc bấy giờ trời buổi sáng bốn người đã rời khỏi không động sơn thần khất nói tổng tiết huỳnh đệ chúng ta không xó hơn nơi lão phu đã hẹn với lúc muộn chiều ba ngày có mặt tại đó chúng ta hãy trở về bạch long trấn chờ qua ngày phù hẹn giải quyết xong sẽ định sau đất cam tiên này quá rộng ta biết đâu mà tìm ta tin chắc không động tứ thử là thủ phạm chứ không ai cả mai hoa thành kiếm gật đầu Ta cũng đoán như vậy. Nếu không, sao chúng cũng mất tích? Cùng nho lắc đầu, không có đâu. Sự mất tích của không động tuy từ không liên quan đến Hùng Nhi. Thành kiếm hỏi lại, tại sao? Cùng nho nói, ta đoán biết, người bắt Hùng Nhi không phải là kẻ xấu. Thành khất bội hỏi, sao bạn huynh biết rõ? Ta chỉ đoán như vậy mà thôi. Vì nếu người bắt Hùng Nhi không phải Linh Châu sinh thì chắc chắn Hùng Nhi vô hại. Thành khất lại hỏi, nếu bạn huynh không nói rõ, lão anh xin này khó tin lắm. Cùng nho cười ha hả nếu triệu huynh đến không động này với mục đích cướp đoạt kỳ mạo thì nửa đường có đổi ý để bắt người không lão anh xin nói điều đó không thể nói tuyệt đối như vậy cùng nho nói vậy theo ý triệu huynh thì kẻ bắt hùng nhi là ai lão anh xin nói dễ nhìn là cao thủ phi long bang vì phi long bang phái người đến đây rất nhiều cùng nho gật đầu đúng cao thủ ở phi long bang ở đây rất nhiều vậy triệu huynh dám cả gan với ta đêm nay có cao thủ phi long bang ở đây không thanh khai suy nghĩ một lát bỗng ai lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì Lão tự đánh vào mặt lão một cái rồi nói. Lão ăn xin này quả là lú lẫn rồi. Quả thật Hùng Nhi không bị phi lòng bạc bắt. Lão im đặng suy nghĩ rồi nói tiếp. Chắc có lẽ là không động tứ tử. Cùng nhó lắc đầu, tứ tử lại càng không. Vì hướng đi của tứ tử không thể gặp Hùng Nhi. Hơn nữa Hùng Nhi đã trốn được rồi. Lão ăn xin nghe cùng nhỏ phân tích, gật đầu trợ phục. Mai Hoa Thành Kiếm nói. Lời Vạn Huynh nghe nói rất hữu lý. Vậy Vạn Huynh cho biết người nào cứu Hùng Đệ nếu câu hỏi của tài hạ quá hoàng đường thì xin tha thứ cho vì hiện giờ lòng tài hạ dối như tơ vỏ cùng nho cười đáp vương Huỳnh nói gì vậy tài hạ cũng lo lắng lắm chứ vì từ khi gặp lý thiếu hiệp tài hạ cũng xem như con vậy sự việc này có thể đoán là vị lôi dành kỳ nhân đó bắt đi rồi mai hoa thành kiếm ngạc nhiên tại sao ông ta lại làm như vậy chẳng lẽ ông ta biết hùng đại bị thương nên bắt đi để cứu chữa sao cùng nho nói chúng ta chỉ đoán như vậy để tự ăn ổ cho mình thôi chúng ta có bàn tán mấy cũng vô ích cần phải đi tìm là hơn. Con tính mạng của Lý Tú Hiệp xin vớt tác cho trời. Thời gian trôi quá nhanh, bốn người tỏa ra tìm tung tích của Lý Thanh Hồng ngót nghét hai ngày mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Hạc Nga trong lòng như nước rồi. Mặc dù nàng đặt bao nhiêu hy vọng trong lời tin đoán của Củng nho nhưng chưa thấy tận mắt bảo sao nàng không đau khổ đây. Này đã 3 ngày trôi qua không đêm nào nàng chập mắt, khiến thân thể nàng vàng bọt, đôi mắt có quầng thâm, trong mắt hiện lên những làn trì đỏ, nàng biếng ăn biếng nói lưỡng lươi như kẻ thất tình. Ba người gieo khuyên nhủ mãi, nhất là truy vân thành khách, còn kẹo cho nàng cười lên đỡ buồn. Nhưng dù làm cách nào cũng không thể với được nỗi khổ tâm vô tận kia. Cuộc tìm kiếm khắc khổ nhưng vẫn không ra. Thâm thoát đến kẻ hẹn với huỳnh tu, không được tất hứa, nên chiều nay sau khi cầm nước xong, bốn người tiến thẳng về núi không động. Đến nơi trời vừa tối, bỗng thấy không động tứ tử đeo mặt đạo bào, đứng giữa lộ, với tay hoan nghênh bốn người đến. Truy vân thành khách thấy tứ tử này không mất tích, lão sinh nghi. Quay lại họ cùng nho Tứ tử đều có mất tích Chúng ta đã móc mưu linh châu sinh rồi sao Trái lại cùng nho trong thời tứ tử Sao phải yên tâm đáp Chắc chắn gã lỗ mũi châu không bắt hồng đi Thế thì sự ước đoán của chúng ta cũng có thể đúng lắm Đang trò chuyện bỗng Thuận ngộ tử bước tới chấp quyền thi lễ gia sư đã bày sẵn tiệc chờ Bần đạo tuấn lãnh đến giữa bốn vị Xin mời dứt lời hắn quay lại dẫn đường Công nho tuổi tác lớn nhất Bó công cao nhất nên đi trước một bước Tiến tử Còn ba người kia thì nối gót theo sau. Khi đến thái mục cang thì ở đây đầy rẫy như nhân vật lục lâm, không dưới 30 người. Cung nho thấy vậy hơi lạ. Lão đứng người một chút, nhưng là một lão giang hồ nên không chút nào nao núng, trái lại hàng Nga thì hồi hộp lắm. Trước điện được bày 8 cái bàn bát tiên, ở đó có người ngồi. dưới tam cấp còn có một cái bàn vuông đã có năm người ngồi. Người ngồi giữa là Linh Châu Sinh, cây đến là Hoành Tu, rồi đến một trung niên mất một cánh tay. Thật có thấy vậy khẽ nói với ba người người bị gãy một cánh tay chính là độc ngô tùng thân cảnh hùng, đồ đệ duy nhất của thiên diện nhân ma. cánh tay mất đi kia chính là do hùng đệ hủy. bên mặt của linh châu sinh có một lão già mặt đỏ như huyết diễm, râu dài, cùng nhau vạn niềm tổ và mai hoa thần kiếm thấy lão trong lòng thầm lo. lão là em út trong thiên sơn thất quỷ, tên xích diện quỷ điển tam á. sau khi bị thua từ ký thư sinh ở sự thôn đến nay, lão mới xuất hiện lại, mà không hiểu tại sao, lão lại ngồi cùng bàn với độc ngô tùng cũng lạ. còn người ngồi bên xích diện quỷ là sát mạc phi hồng ngoài ra đều là đệ tử của không động cả đêm nay không động đều tập trung về đây trang lẽ với mục đích đối phó với bốn người này sao linh châu sinh thấy bốn người vừa đến liền đứng dậy mừng sỡ nói các vị đại hiệp thật là lại quân tử luôn luôn giữ lời hứa xin mời thượng tọa bỗng có một vị đạo sĩ cho đến Tiếp giấc bốn người và ngồi một bàn trống Thần khất nhìn xứng xích diện quỷ sư diện quỷ cũng quét trừng mắt nhìn truy vấn thật khất Thần khất cười hả hà gan thật lão phù sẽ thanh toán món nợ đó cho rồi Lão Phu sẽ làm vừa ý Sau khi bốn người ngồi xuống Thì Linh Châu Xanh trở về chỗ cũ là không nhắc lại cái hẹn hôm nay Thành kiếm khẽ nói Thế sao hôm nay điều động tất cả người trong phái không động đến đây tiết đạn chúng ta Cả đến người trong Phi Long Bang cũng đến tham gia Thật là khó hiểu Cầu Nho thẩm nghĩ bỗng thấy một đạo sĩ chạy vào Quay trước mặt Linh Châu Xanh Bây lão tiền bối đến Linh Châu Xanh lộ ra vẻ mực sỡ Mau rước người vào thần kiếm khẽ nói Khuyết như mà biết việc đất thề như thế Mà còn mặt mũi đến đây nữa sao? Chưa giữ lời thì vị đạo sĩ đã dẫn hai người vào Cùng nho thầy khuyết nhiên mà Bích Việt liền xì một tiếng Khi thấy người thiếu niên đi sau Bích Việt Lão liền nhìn xứng Thần khất thấy mặt Bích Việt và thiếu niên mặt trắng kia Liền cười ha ha Oan gia đến cả rồi Thậm chí thằng bé con kia cũng đến Đêm này chắc chắn náo nhiệt Bọn Phi Long Bang đã đến quá nữa Chắc chắn không động phát tài to Giữ lời Lão quay sang nói với ba người Nó chính là gái già trai tức là đồ đệ của bạch phát yêu bà người ta thường gọi à là Hồng đường la sát khuyên nhìn mà bích việt vừa mới vào nhận thấy truy vân thành khất lão thẹn đỏ mặt cúi đầu thấy thế lão an xin la lớn bằng hiếu tốt người cũng đến đó sao chắc chắn mi cải tên cải họ rồi chứ lão quay sang hỏi linh châu xanh Mỗi châu sao không giới thiệu cho lão vô biết gã sức ta kia hôm nay tên là gì để lão an xin này buồn quá dưới lời lão cười hì hì bích việt nổi giận quét đôi mắt đổ lửa qua rồi nói gã an kia hôm nay ngươi đến được chứ chẳng về được đâu phải lắm trước đây ba ngày lão vua bị hại ra tay ngươi lẽ ra không đến nữa xong về dưới rất trần duyên tên ăn xin chưa chết thì lão vua làm sao yên tâm dưới lời lão chừng bốn người một cái rồi đến chỗ linh châu sinh hồng đường la sát theo sau khi đi ngang qua chỗ bốn người cũng quay qua ngó với vẻ mặt đầy sát tư nhất là khi thấy lão ăn xin thì càng nghiến răng dữ tợn thật khách nhìn thẳng vào mặt thiếu niên cười hả hỏng khiến hồng đường la sát quá tức giận dậm chân một cái rồi bỏ lên chỗ linh châu sanh sau khi biết việc ngồi xuống bàn, thì linh châu sinh ra hiệu đốt bốn tiếng pháo, tức thì rượu thịt bưng lên. linh châu sinh đứng dậy mời mọi người ăn uống tự do. sau bữa tiệc linh đình ai nấy đều không hiểu ngụ ý của linh châu sinh thiết đái để làm gì, nên khi ăn uống ai nấy đều đề phòng chất độc. nhưng kết quả ăn uống no say không có điều trở ngại. do đó bốn người lại càng không hiểu mục đích của linh châu sinh. rượu quá tam tuần, thật thấy linh châu sinh đưa cốc rượu lên cao nói: hôm nay mà các vị về đây dự đại hội, đây chính là một đại hội lần thứ hai kể từ khi bồn phá được thành lập đến nay. Trước khi vào chuyện, xin mời các vị nâng cốc trước. Dứt lời lão uống cạn, rồi nói. Từ nay bồn phái chính thức, gia nhập vào Phi Long Bang. Vừa nói dứt lời các đạo sĩ đồng thời rái lên một tiếng kinh hãi, tất cả đều trở nên náo loạn. Linh Châu Sinh hét. Mời giữ trật tự. Tiếng ồn ào vẫn tăng, vì các đệ tử không động làm sao chấp nhận được lời tuyên bố đột ngột đó. Linh Châu xanh lớn tiếng nói tiếp. Được thái băng chủ của Phi Long Bang, đối hoài, tưởng cho bồn phái được gia nhập, đó là điều vinh hạnh Nãy bồn phái bảy tiệc để ăn mừng Được các vị đến tham dự Ta vô cùng hoan hỷ Nào đến đây là uống thêm một ngụm Trong buổi tiệc lớn hôm nay Đặc biệt bần đảo có mời cao nhân đến Làm chứng cho không động Có sự quyết tâm như vậy Chắc chắn các vị không phản đối ý kiến của bần đảo chứ bóng có tiếng của Tri Vân Thành Khất Tán thành Lão xin này là người thứ nhất tán thành Lỗ mũi châu có kiến thức phi phàm, Lão xin này xin phục sát đất Chúng ta uống một ngụm để chúc mừng đi Dứt lời là uống một hấp rượu ra vẻ khôi hài khiến một số người thầm tức cười. Linh Châu xanh trầm một cái rồi nghiến răng. Lão an sinh kinh nhiều chuyện lắm, đã gần đến phút trầu trời rồi mà còn đắc ý như vậy sao? Lão lại quay qua nói với mọi người. Chốc nữa mãn tiệc bổn bang sẽ đánh giáo tuyển học của hạng người mà tự cho mình là thanh lưu đó. Trong đó ta đặc biệt giới thiệu cho các vị biết, Truy Vân thần khất tức là triệu lão tiền bối. Lão an sinh nghe nói như vậy, chắp tay. Lão xin này bốn trôn thay lâu rồi, nay được trôn ở trốn danh sân, thật là một việc vui sướng. Linh Châu xanh quá bực liền chừng một cái, rồi không thèm đếm xẻ đến lão nữa, chỉ có qua nói với mọi người. Đêm nay bổn phái tiếp được tin cho biết có một vị bổn phái tiền bối sưu thúc sẽ có mặt ngay đêm nay, để cản trở việc gia nhập vi long bang của bản đạo. Bản đạo quyết định sử dụng tính mạng của toàn cao thủ trong bổn phái đối phó đến cùng. Lão vừa nói đến đó cả trận bỗng nhu nháo, tiếng hồn nào còn hỗn loạn hơn ban ấy bỗng có một đạo sĩ trẻ tuổi đứng lên cao, trưởng môn tổ, lâu nay không động lừng danh trên giang hồ, nay gia nhập phi nông bang là một việc đáng buồn. Đến nay trưởng môn đã có hành động thế này, tức là phản lại bổn phái, thật là hổ thẹn với lệnh tổ sư sá. đệ tử quyết không vì cá nhân mà làm nhục đại phái không động, mong trưởng môn nghĩ và quyết định lại. ngừng một lát đạo sĩ nói tiếp, đệ tử biết làm như vậy sẽ bị trách mắng, nên quyết tâm chịu chết chứ không chịu sống mà đắc tội với bổn phái. cùng nhau và niệm tổ gật đầu thầm khen cho sự trung thành của đạo sĩ trẻ tuổi. Lão vừa quay đầu lại thấy đạo sĩ trẻ tuổi kia đưa kiếm lên tự sát Một bóng đen bột qua Tôi thì cùng nho giải cây kiếm dài của hắn Và nhẹ một cái bàn tay hèn nhát tôi còn trẻ mà lại vô dụng như thế sao Việc gì trái ý là phải quyết đến cùng chứ Dứt lời cùng nho sách đạo sĩ Nhảy lại bàn ngồi nói Nếu có việc gì xảy ra ta sẽ đảm bảo cho Chứ bỏ mã như vậy thì hoa nước lắm Thiếu niên còn đang vùng vẫy Cùng nho nổi giận điểm huyệt mê của hắn Đồ vô dụng Nếu sớm biết như vậy ta không cứu người nữa Nhưng sự việc đó xảy ra nhanh như chớp Linh Châu Sinh tức giận, dấu tóc dựng ngược Đây là việc riêng của phái không động Sao họ vạn đã can thiệp, hãy trả lại hắn đây Nếu không đêm nay cả bốn người Sẽ bị vui sương tại nơi này Dứt lời lão kêu lớn Đệ tử đâu, mà bắt bốn người lại cho ta Tức thì mười mấy vị đảo nhân bay ra Vây chặt cứng, trên tay họ đều cầm kiếm dài Thật khất ngước mặt lên trời cười ha ha Không thèm ngó ai cả Chỉ trong nháy mắt Bàn ghế đều được dọn cả nơi đây trở thành một bãi chiến trường rộng rãi, Linh Châu Sinh điều khiển với chặt bốn người. Tình thế lúc này khẩn trương, trong trận yên lặng vô cùng, bỗng nghe một tiếng sống dài từ trong rừng phát ra như hổ cầm, chấn động cả màng tai mấy vị cao nhân tại trận. Ai nấy đều ngoặt lại. Tiếng hú phát ra chưa được bao lâu thì xích diện quỷ điển Tam Á phát hiện được một bóng người từ trong rừng vụt ra nhanh như chớp. Lão vội hét: "Hãy tạm dừng đã, đêm nay có cao thủ đến rồi." Lời nói chưa dứt thì bóng người đáp tới trước mặt, cung nho và niêm tổ a lên một tiếng. Thanh khất, Lục Ngọc Hoa và Mai Hoa Tỉnh Kiếm cũng sững sờ, hình như họ không còn tin vào mắt mình nữa. Lục Ngọc Hoa gieo lên, là huynh đệ. Phải, bóng trắng vừa mới đến chính là Lý Thanh Hùng. Sự xuất hiện bất ngờ này làm cho mọi người không sao tưởng tượng nổi. Ngọc Hoa phóng mình tới chụp lấy chàng. Tình cảnh này nếu làm cho Thanh Hùng, chỉ là một cái bóng ba, cũng không làm cho nàng sợ hãi. Hỗn hồ Thanh Hùng trước mặt nàng là một cá thư sinh bằng da bằng thịt. Thanh Hùng đưa mắt nhìn Ngọc Hoa và mấy vị lão tiền bối nhưng muốn nói gì nhưng lại thôi vì trước mặt chàng lúc này đang có địch nhân, chàng không thể thổ lộ tâm tình. Chỉ thấy chàng đưa tay đặt lên vai lục ngọc hoa, lắc mấy cái như chiều mến yêu đương. sư diện quỳ đứng nhìn sững sờ, toàn thân rung động vì lão đã từng biết qua tuổi kỹ đưa sinh là một cao thủ khét tiếng trong giang hồ. lý thấy ngổn im liền buông ngọc hoa ra, rồi bước đến đứng về phía cùng nho và niềm tổ. bây giờ các đệ tử của phái không động đang bao vây bốn phía đều lùi lại mấy bước. phong độ siêu phàm của thanh Hùng đã giao võ đối phương một cái gì đó rùng rợn. tôi chẳng không nói. Nhìn đôi mắt sáng quắc của chàng quét qua một loạt Khiến cho mọi người hiểu ý rằng Chàng muốn nhường đường Chàng từ từ bước từng bước một Vào giữa vòng người Nhìn Linh Trương sanh nói Ngươi là trưởng môn sao Linh Trương Sinh bị hai luận nhãn quang của Thanh Hùng quét qua thất kinh đáp vội Đúng là bẩn đạo Còn ngươi có phải tuyệt kỹ thư sinh Thanh Hùng cật đầu Chính là tài hạ Giữa lời Thanh Hùng quay sang nói với Khuyết Nhĩ Ma Và Sĩ Diện Quỷ Hôm nay hai người đến số rồi Sĩ Diện Quỷ trận tròn đôi mắt tới số sao? Thanh Hùng cật đầu, đúng vậy. Xây diện quỷ nói, tuổi kỹ thư sinh. Ngươi là gã tiểu tử chưa sạch máu đầu, dám phát lối. Biết đây là nơi nào không? Đừng quen tính ngay ngang như vậy. Thanh Hùng không đáp, chỉ cười hã hả, hả rồi quay sang nói với Linh Châu Xanh. Ngươi làm trưởng môn một phái mà lại bất tài theo đức. Về đó còn có thể dung thứ. Nhưng Tội đem cả phái không động cúi đầu làm nô lệ cho Phi Long Bang. Tội đó không thể dung tha. Thanh Hùng này không quen nhìn những kẻ đốn mặt như vậy. Câu nói của Thanh Hùng làm cho mọi người sừng sốt. Tại sao Thanh Hùng đã biết chuyện Linh Châu Sinh vừa đem không động đều phục vào Phi Long. Linh Châu Sinh mặt giận hầm hầm nhưng chưa dám động thủ, vì lão đoán biết thế nào trong đêm nay, ta có nhiều các tổ Phi Long bằng đến giúp. Trường đó sẽ hợp sức chờ lý Thanh Hùng thì chắc chắn hơn. Và lại lão cũng còn một số đệ tử trung thành, dấu Thanh Hùng cố ý gây hấn, cũng không thể làm gì được lão. Nghĩ như vậy Linh Châu Sinh cởi nhặt mấy tiếng, tuyệt kỹ thư sinh, ta tưởng ngươi không đủ bản lĩnh thốt ra những câu nói đó. Thanh Hùng vẻ mặt bình thản, coi qua nói với bọn thuộc hạ đệ tử. quý phái đã lập ra hơn mấy trăm năm. Trong thời gian đó mấy vị lão tiền bối của quý phái đem cả tâm huyết làm uy danh quý phái lừng lẫy. Trong võ lâm ai ai đều kính phục. Thế mà không ngờ ngày nay linh châu xanh liên kết với bọn lục lâm cuối mình tuân theo mệnh lệnh phi long bang điềm nhục quý phái. Thật là một nỗi bất hạnh. Ngư mồ đá chẳng nói. Sự tàn phế của ngũ châu sanh đã chứng tỏ tội ác tày trời của hắn. Chỉ vì mưu lợi riêng hắn nữa tàn sát đồng môn thủ túc thì đâu phải hành động của trưởng môn nhân. Nếu các bị còn kinh bến cái danh vọng của không động trước kia thì còn chân trời gì nữa mà không bắt kẻ phản bội đó đem xử tội. Vừa nói Thanh Hùng vừa chì tay vào mặt Linh Châu Sinh. giọng nói của chàng tuy không lớn nhưng ngay này đều nghe rõ. Linh Châu Sinh thẹn đỏ mặt, ngày nào không nói ra lời, nhất là việc Ngũ Châu Sinh, sư đệ của lão bị chặt cụt tay chân, đem nhốt vào trong hang đá. Việc này trong giang hồ chưa ai biết, có bị Lý Thanh Hùng vạch trần ra, thật là chuyện nhục nhã không còn gì hơn. Qua một lúc nín thinh tức giận, Linh Châu xinh bỗng gầm lên một tiếng Chỉ tay vào mặt thanh hùng nói lý tiểu tử việc của không động can hệ gì đến ngươi mà ngươi xen vào ngươi đã cả gan như vậy thì đám phải bỏ mạng ở đây rồi nói đến đây linh châu xanh đã liếc nhìn khuyết nhĩ ma bích việt xem ông này có hành động gì không lý thanh hùng không cần để ý đến Cơ chỉ cầu cứu của đối phương trang ngạc nhiên tuyên bố ngân cầu thách thức là do bảo vệ kỳ nhân Chuyển bối dị lưu Bó vật này đã về mang hoa thành kiếm nếu mai hoa thành kiếm không sai đồ đệ đến thiếu lâm bận qua ngọc long châu thì làm sao các ngươi đoạt được vật quý lẽ ra phải tay kẻ có đức linh châu xanh bất tài độc ác không có quyền giữ vật đó linh châu sành trợn mắt thế thì mục đích ngươi đến đây là để tranh đoạt bảo vật sao lý thanh hùng nói ta có hai mục đích thứ nhất đòi lại bảo vật cho vương lão ca thứ nhì là muốn giúp môn đồ không độc phái diệt trừ tên trưởng muôn nhân phản bội khuyên nhi mà đến đây thì không còn chịu nổi nữa cất tiếng cười hô hô sen vào tuyệt kỹ thư sinh nếu người đã có dụng ý như vậy thì mau nạp mạng đây lão phù đã có mặt nơi này không thể cho người thao túng. Thanh Hùng đôi mắt nảy lửa, nhìn trầm trọc và khuyết Nhi Ma. Không động phá đến giờ phút này chưa chính thức làm tôi mỏ cho vi Long Bang. Ta những từ các người đừng nên xen vào việc này là hơn. Bằng trái lại buộc lòng ta phải phạm vào sát giới. Thanh Hùng đôi mắt sáng quắc khiến mọi người trong trận ai nấy đều kinh ngạc. Luồng tinh quang đó chứng tỏ Thanh Hùng có đầy công lực, không phải là kẻ bị thương như trước đây. Khuyết Nhi Ma trong lòng có phần sợ hãi nhưng lại không chịu nổi cử chỉ làm phách, nên bước tới trước một bước nói. Tiểu tử, hôm nay lão phu quyết đảm đương việc này ngươi dám làm gì được lão phu chưa dứt lời thì Khuyết nhĩ ma đã tung song trưởng lên tống mạnh vào ngực thanh hùng vì trong lúc đang tức giận nên huyết nhĩ ma dùng đến tám phần công lực tiếng trưởng phòng xe gió trùm đến lý thanh hùng như một lượt sóng lớn trang vẫn đứng yên trốn mắt nhìn Khuyết nhĩ ma như lại lùng trước trường lực của đối phương vậy nhưng khi luồng trường ảo ảo đến bên mình thanh hùng chỉ cần lắc mình một cái bóng trắng lướt đi cho nó tránh khỏi luồng trường nguy hiểm của huyết nhĩ ma Khuyên nhì ma đánh hụt bột chiêu Vội xoay mình phát ra một chiêu khác Lần này Thanh Hùng hét lên: Người cố tìm cái chết sao Tiếng hét như sấm khiến khuyết nhì ma mất cả tinh thần Không còn chút sức mạnh nào để phát trưởng Thanh Hùng cười hì hì Lão già họ bích Trước kia vì người làm nhiều điều ác Nên sư phụ đã một lần xẻo tay Thế mà người vẫn không tỉnh ngộ Lại càng làm nhiều về ác hơn Chẳng lẽ người muốn mất luôn cái tay còn lại sao Câu nói đó làm cho mặt mày khuyết nhì ma càng hung tợn Đôi mắt láo đỏ ngậu hàm răng nghiến két. Cứ chỉ đó, thanh hùng đã đoán được, chính là khuyết nhĩ ma đang muốn vận dụng âm phong thấu cốt trưởng để quyết một trận sống chết. Trang cây dài nói, láo giờ họ bích ngươi định dùng ma công để hại người phải không? Thế công lực đó đối với ta chẳng ăn thua gì đâu. Ngươi hãy bỏ cái ác đó, nếu không thế hắn chẳng kịp. Khuyết nhĩ ma không đáp, chỉ đứng đợi người ra như một pho tượng, toàn thân kêu răng sắc Mọi người xung quanh thất kinh, lui ra xa mấy trượng, vì ai đã thành danh cho chúng giang hồ. Đều biết khuyết nhi ma có môn võ công âm phong thấu cốt Là môn võ công lợi hại vô cùng Trong lúc lão giao đấu Tuy lực phát ra Rất xa Cái nào đứng gần đều phải chịu Cánh lý nguy hiểm của tầm trường lực đó Trong trận đấu lúc này chỉ còn hai người Đứng đối diện cách xa không quá bảy bước Đây là một trận quyết tử nét mặt của hai đối thủ đậm vẻ sát khí Khiến cho mọi người đứng xung quanh đều rợn ốc Khuyết nhi ma thấy mọi người vì sao trường lực của lão Mà phải tránh xa Lão đã ý cười thầm, mắt nhìn Thanh Hùng. Hôm nay ta với người, một mất một còn. Thanh Hùng bình tĩnh nói. Thành anh trên võ lâm, một công phu không phải dễ. Ta mong người tự giác mà lui về ờn, để hưởng cuộc sống an nhàn Khuyết nhi ma xoay tròn. Ót con, bớt nên từ phụ. Khi xưa sư phụ ngươi xẻo tay ta, thú đó chưa báo. nay là cặp ngươi là kẻ truyền nhân của không khung tổ. Lẽ nào ta lại bỏ qua? Thanh Hùng cười gần. Kẻ làm ác, không thể sống. Khuyết nhi ma cười. Ngươi thử coi sao mai sống ai chết đây? thanh hùng cười gằn, được, xin mời ra tay. khuyên nhi mà bước tới ba bước nói, từ kỹ thư sinh, chúng ta chỉ cần trao đổi ba chiêu để phân thắng bại. thanh hùng ngạo nghếch, không cần phí thời giờ, một trường là đủ rồi. khuyên nhi mà nói, rất tốt, nhưng không ân hận đó chứ? lấy thanh hùng cười hà hà, ân hận sao? sẽ có một lão già ân hận vì đã uổng công mấy mươi năm luyện tập, thành danh như dối giang hồ, bị bọt mạng. vừa dứt lời thanh hùng vừa tập trung nội lực và đan điền. Khuyết Nhi Ma cũng không chậm chế, vận đủ 12 thành công lực, Đình dùng âm phong thấu cốt trưởng để hạ sát chàng ngay ở châu đầu. Thanh Hùng vẫn đứng yên chờ xuất thủ. Khuyết Nhi Ma lắc nhẹ đôi vai, hai tay cùng lên, tức thì hai luồng gió mạnh tạt vào bốn vút, đánh thốc đến chàng. Đây là trường độc đáo nhất của Khuyết Nhi Ma suốt đời luyện tập, và ông ta đã vận dụng hết sức bình sinh. Thanh Hùng thấy luồng kình phong đó biết chẳng phải tầm thường, chàng đã vận sẵn 10 phần lực tiên thiên vô cực lôi điện, rồi đối với chàng phát ra, thì bỗng bùng một tiếng như núi lở đất nghiêng hai luồng sức mạnh chạm nhau làm đất bụi tung bay, không còn trông thấy hai đối thủ trong trận. Thánh Hùng bị chấn động, lui lại đằng sau ba bước nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Cổ Khuyết Nhĩ Ma thì không ai trông thấy ông ta đâu cả. giữa cát bụi mịt mờ, ai cũng tưởng ông ta đã bỏ chạy mất rồi. Bống cùng nho và niềm tổ a lên một tiếng, a di đà phật, tội nghiệp quá. Mọi người đứng xung quanh không hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn bốn phía. bóng rú lên một tiếng thất thanh, thì ra thân hình của Khuyết Nhĩ Ma. Như một đống thịt nát, bám vào một gốc cây Cách xa hơn 5 trường Quần áo và Thân người trộn lẫn vào nhau Không có thể nhìn ra, lão giả sức tai đó nữa Một đời tung hoành ngang dọc Khuyết Nhĩ Ma bỏ mạng chứ thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, thật là một chuyện lạ đời Không ai có thể tin được Thanh Hùng Lại có võ công kỳ quái đến như vậy Linh Châu Xanh buồn bá Gia lệnh cho thuộc hạ, thu gom để chờ an táng Công lực của Khuyết Nhĩ Ma Làm cho Linh Châu sinh kính phục không ít Linh Châu Sinh tin cậy Khuyết Nhĩ Ma có thể che chở cho ông ta. Giờ đây Khuyết Nhĩ Ma đã bỏ mạng, ông ta biết nhờ cậy vào ai nữa đây. Mặc dù trước mặt Linh Châu Sinh có có sức diện nhân, song sức diện nhân cũng khó mà bảo tồn được sinh mạng. Nói gì đến việc bảo vệ kẻ khác. Giữa lúc đó, Thanh Hùng hướng vào Quần Hùng, chắp tay chậm rãi nói: Cái chết của lão Ma Bích Việt là do ông ta gây ra. Tuy nhiên tại Hạ cũng đã ra tay quá, điều đó thật không tốt. Giữa lời Thanh Hùng lại nhìn Linh Châu Sinh nói tiếp: Bạn nãy tại Hạ đã nói rõ hai mục đích. Thứ nhất là muốn thanh trừ môn hộ cho phái không động. Thứ hai đem báo vật trao lại cho người hiển lương. Hai việc đó, Linh Trường Bố đã nghe rõ chưa? Câu nói rất khiêm nhường, nhưng lại để cương quyết. Làm cho bọn đệ tử của không động nhốn nháo. Không động tứ tử bước ra chỉ vào mặt Thanh Hùng nói. Thanh Lý môn hộ là việc riêng của bổn phái, người lấy tư cách gì mà xen vào. Dù cho võ công nghi có Cao Diệu đến đâu mà làm một việc vô lý như vậy, thì toàn phái không động chúng ta quyết liều chết để chống lại. Người vừa nói đó chính là Thuận Ngô Tử, một trong không động tứ tư góc mắt nhìn, thuần ngộ tử kỳ kỳ nói, "Nhưng ta làm việc này với một tư cách đặc biệt." Thuần ngộ tử nói, người lấy tư cách gì?" Thanh hùng giỏng giạc, "Nếu ta có chân bài của quý phái ủy thác, thế có đủ tư cách làm việc này chăng?" Không động tứ tử chớp mắt nhìn Thanh hùng như nghi ngờ, chàng thò tay vào túi móc một vật đưa lên, "Vật này có đủ cho các ngươi tin rõ chứ?" Môn hạ không động liếc thấy chân bài của sư tổ, liền a lên một tiếng rồi quỳ xuống. Trước kia là không động tứ tử, tử rồi đến các môn hạ đệ nhị và đệ tam đại môn phái duy chỉ có linh châu sinh vẫn đứng yên không quỷ. thanh hùng chỉ vào mặt linh châu sinh trưởng môn nhân đã quyết tâm phản bộ đến cùng thế thì từ nay trở đi không động sẽ không còn là của ngươi bây giờ ngươi hãy trao ngân cầu và quan âm gọc long châu ra dù cùng một ác đồ phi long bang rời khỏi nơi này sẽ có một ngày ngươi biết tay ta vấn đề này chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi linh châu sinh nghe nói ngửa mặt cười tuổi ký thư sinh ngươi đã đầm to với miếng châu bài đó mà ngươi định đem ra đoạt đấy vận mạng của bản phái, thật là không có gì vô lý hơn. chưa dứt lời linh châu sinh đã phóng mình đến trước mặt thanh hùng. thật ra linh châu sinh lúc này đầu óc tán loạn, còn nghĩ gì đến nguy hiểm nữa. lý thanh hùng mặt đầy chính khí, đôi mắt sáng rực, tung đơn trưởng lên. bóng có một tiếng là chát chúa, Hồng nhi khoan ra tay. tiếp đó một bóng người lướt tới, lý thanh hùng thất kinh xoay mình lại, thì thấy là cùng nho vạn niệm tổ. trong vội vàng thu trường lực về, nhưng sức ép của trường phong quá mạnh đã đẩy lùi vạn niệm tổ đi xa mấy bước thanh nhìn lại cùng nho và niệm tổ lão tuyên bố có gì chỉ dạy Cùng nho và niềm tổ nói cái này phản bội đáng chết nhưng nếu không để hạ sát nó trong lúc chưa trả hai bảo vật thì tất sách rồi thanh hùng thấy lời nói của văn niệm tổ có lý lên gần đầu đáp đa tạo lão tuyên bố để tâm nhắc nhở du trang quay qua nói với linh châu xanh hãy mau đưa hai bảo vật đây không phải ta tham hai vật đó nhưng quyết không để lọt vào tay bọn ác đức còn chiếc chồng bốn nhân phải không động sẽ do ngô châu xanh vì đạo trường tật đó đảm nhiệm đó là lệnh của tăng thiện sư tổ của các người bà muôn hạ của phái không động mặt mày kinh dị nhìn chăm chăm vào thanh hùng không động tứ từ vùng đứng dậy tăng thiện sư tổ của chúng ta đã mất lâu rồi sao lại có lệnh cho ngươi lấy thanh hùng nói ai đã nói vị đó đã tạ thế trước đây ba ngày ta được vị ấy cứu mạng và chữa thương sau đó còn người ta đi chỉnh lý phái không động nữa mến châu bà này không đủ chứng minh cho các người tin lời sao thanh ngô tử nói không sai đó chính là trường ấn lệnh bà của bộ phái đã truyền từ mấy đời nhưng tăng thiện sư tổ đã tạ thế trong giang hồ đều công nhận Và có kẻ tận mắt trông thấy Có lý nào người chết lại sống lại được đây Lý Thanh Hùng lắc đầu Việc đó ta không biết Chỉ biết hiện giờ về Tăng Thiện Sư Tổ còn sống Và lúc nào ngũ trục sinh lên nỗi chức trưởng môn Thì Tăng Thiện Sư Tổ sẽ xuất hiện Và sẽ giải thích thêm về chuyện bí ẩn đó cho các người Trang quay lại nói với Linh Châu Sinh Hôm nay ta bị lời hứa với Tăng Thiện Trưởng lão Mà tha mạng cho người Hẳn người cũng biết đó là ân huệ của Tăng Thiện Sư Tổ chưa Linh Châu Sinh lúc này lòng đã sợ hãi Bạn ấy nếu không có cùng nhau tổ vào tổ thì có lẽ thân xác của lão đã bỏ mạng dưới trường lực của thanh hùng rồi. đấu trường im lặng một sự im lặng đến nặng nề. sĩ diện quỷ trông thấy cái chết của huyết nhĩ ma đã kinh hoàng đôi mắt lão liên nhìn mọi người nhưng muốn thừa cơ hội trốn đi. nhưng truy vân thành Khất trông thấy và nhớ lại cái hận cũ nhích mình đến bên sĩ diện quỷ nói Này lão quỷ mặt đỏ ngươi định lui sao đâu được lần nữa lão xin còn lãnh giáo với ngươi vài chiêu để thanh toán nợ nần mà sĩ diện quỷ mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm một luồng sát khí thoáng qua đôi mắt lão cứ giọng run run vậy tốt lão vũ đang buồn muốn tìm một đối thủ để gỡ một chặp cho vui nếu ngươi không nói ta đã quên mất sự có mặt của ngươi ở đây lý thanh hùng quay qua nói với truy vân thần khất lão ca việc của hai người xin chờ một lát giờ đây tiểu đệ xin phép làm xong việc này chàng lại nhìn vào khuôn mặt đỏ lướt của sĩ diện quỷ lão già mặt đỏ chắc chắn người chưa quên cái hận ở sử thôn chứ hôm nay ta không trách vấn ngươi nhưng tốt nhất ngươi cũng chớ xài khờ mà xen vào chuyện ta đang làm sĩ diện quỷ hầm hừ nói tuyệt ký thư sinh Rồi có ngày ta sẽ chắm người ra thành trăm mảnh. Lý Thanh Hùng cười hì nói Ta sẽ chờ cái ngày đó Linh Châu Sinh nghĩ thầm Dẫu sao ta thoát đi cũng là hơn Việc ân oán rồi sẽ tính sau Lão lắc mình một cái Thì cả người bay bổng về phía chính điện Bỗng nghe Lý Thanh Hùng cười dài một tiếng Tức thì một bóng trắng bay vút lên như một vệt khói Xa xuống chặt ngay trước mặt Linh Châu Sinh Chưa dứt tiếng cười mà Thanh Hùng đã đón bắt được Một người đứng cách chàng xa hơn 20 trượng, Thì đúng là khinh công của chàng Không ai hiểu đến bậc nào Thành pháp này đúng là chưa ai từng thấy trong võ lâm. Thành khách nhìn cùng nho và niềm tổ lắc đầu. Cùng lão huynh, chúng ta mà so với thiếu niên này thật là cách xa một trời một vực. Cho hai nước Trường Giang lúc nào cũng chảy xuống, hậu bối sẽ là một nguồn tài năng bất tận. Lý Đinh Hùng vừa chộp lấy Linh Châu Xanh, bóng từ trên trời phát ra một tiếng hú dài. Tiếng hú tuy nhỏ nhưng lạnh lót. Lý Đinh Hùng cũng hú lên một tiếng để đáp lời, rồi quay qua. Các vị môn hạ phái không động. Vị tăng thiền trưởng lão đã đến rồi. Tiếp theo trên nóc chính điện một bóng đen rơi xuống bóng lên đó đáp trên mái ngói mà không rơi xuống đất. Mọi người ngẩng mặt lên nhìn thấy một lão già, râu dài ngang bụng, mình mặc quần áo thô, tay cầm một cái gói. Lão cất giọng cười lớn. Việc lớn nhỏ đây đều do lý thú hiệp thay mặt lão phu mà quyết định. Bảo vật ngân câu khách đợi trong tay lão, lão sẽ trao cho người có duyên. Còn con nâm gọc long châu nhỏ lý thú hiệp trao lại cho vương diên huyền để trả bài phái thiếu lâm. Linh châu xanh nhà đứa phản đồ tổ chức đã đáng, hãy giao lại cho lão phu. Nói đến đây tay lão cử động, một luồng sáng bắn tạt về phía mai hoa thần kiếm. Mai Hoa Thành Kiếm đưa tay đón lấy Thì đó chính là quan âm Ngọc Long Châu báu vật của phái Thiếu Lâm Ông lão lại kết giọng nói tiếp Lý Thiếu Hiệp Hãy trao Linh Châu Sinh lại cho ta Tất cả môn hạ của phái không động đều ngơ ngác Họ không hiểu vì sao vì tổ sư thúc của họ rõ ràng đã tạ thế Tin tức đó Võ Lâm đều biết Thế mà bây giờ lại có thể sống lại được sao